Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhưng dù sao người ta cũng là trưởng bối, không nên như vậy. Nghe thấy Đỗ Mỹ Linh hỏi, Mục Cẩn cũng nhớ tới người đang đứng bên cạnh, suýt nữa anh đã quên mất ông ta. Thôi vậy, chuyện lúc nãy hỏi sao, dù sao nơi đây là địa bàn của anh, nếu anh muốn biết cái gì thì không ai giấu anh được. Vị này là Tống Thanh Vân, Tống Thiên Sinh, là giám đốc của tòa nhà này và cũng là giám đốc của Dark nai Sau khi anh giới thiệu xong mông ta, lại quay sang giới thiệu Đỗ Mạn Linh. Giới thiệu với ông, cô ấy là vợ tôi, Đỗ Mạn Linh. Tống Thanh Vân sau khi nghe giới thiệu xong cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng những gì từng trải khiến ông che giấu sự sừng sốt đó rất tốt. Ông lập tức đưa tay ra, nhiệt tình nói. Thì ra là chủ tịch phu nhân, thất kính, thất kính. Đỗ Mạn Linh cũng đưa tay ra, nhưng ngay lập tức bị người cản lại, nắm tay cô trong tay. Đỗ Mạn Linh lập tức biết ý định của anh, cô liền thay đổi cách thức, chỉ gật đầu một cái. Chào ông, Tống tiên sinh. Tống Thanh Vân cũng chú ý đến động tác của Mục Cẩn, nhưng ông không hề cảm thấy vật lòng. Làm việc giới chướng người này bao nhiêu năm, ông rất rõ tính cách của hắn. Đồng thời, ông cũng không hỏi suy nghĩ về thái độ của Mục Cẩn đối với Đỗ Mạn Linh. Từ hành động của Mục Cẩn, ông biết cô gái này rất quan trọng với ông chủ nhà mình, nên thái độ cũng thần mật hơn. Ngục cẩn giới thiệu với hai người xong liền dẫn Đỗ Mạn Linh bước vào Đắc Nai. Hai người bảo an lập tức cung kính mở cửa. Họ là người mới nên không biết người đàn ông này có địa vị như thế nào. Nhưng người có thể để giám đốc của bọn họ đích thân dẫn đường, có lẽ là người bình thường hay sao? Tống Thanh Vân đưa hai người đến thang máy chuyên dụng của Đắc Nai, sau đó thì cúi đầu chào. Cô gái trực thang máy mở miệng nói: "Quý khách muốn đến tầng mấy ạ?". Hồi nãy cô đã nhìn thấy giám đốc tỏ ra rất cung kính với hai người này. Cho nên nụ cười càng tươi hơn bình thường, con mắt cũng sắp híp lại luôn rồi. Mục Cẩn không để ý tới cô ta nhiều, chỉ nhàn nhạt, nhạt mở miệng. 78. Sau đó cúi đầu nhìn Đỗ Mạn Linh. Bàn tay đang đặt lên phím thang máy của cô ta hơi dừng một chút, ngoài mặt trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã nổi sóng. Tầng 78. Tầng lầu duy nhất trong tòa nhà không cho bất cứ ai vào. Cho dù là người có địa vị cao tới đâu, có nhiều người tới đâu cũng không thể bước vào. Bởi vì... Tầng này chỉ dành cho đại boss của tập đoàn CL và những người bạn thật sự thân thiết của mình khi cần tụ họp. Người đàn ông này muốn đến tầng 78. Như vậy có nghĩa, người này nếu không phải là boss thì cũng là bạn thân của boss, mà đã là bạn của boss thì không thể nào là người bình thường được. Nghĩ vậy, thái độ của cô ta càng thêm cung kính chuyên nghiệp. Tuy nhiên, lúc này mục cẩn lại không có thời gian để chú ý đến cô, bởi vì bây giờ trong lòng anh đang có vô vàn con sóng lớn đang dồn đẩy, Cả người anh như muốn nổ tung Trong cơ thể như thể có một thứ năng lượng Đang muốn bức phá ra để giết người Vợ à, em vừa nói gì Đỗ Mạn Linh từng anh nghe không rõ Còn thật sự lặp lại Lúc nãy em đã gặp một người quen cũ Nhưng thái độ của cô ta rất tệ Còn nhắc tới cái gì tĩnh học trường gì đó Sau đó mắng em lung tung Đỗ Mạn Linh hiện đang muốn phát hết Quất ức trong lòng Lúc nãy cô ấy thấy ủy khuất Nhưng bị người ta ăn hiếp thề thảm Mục Cẩn càng nghe, gương mặt càng âm chầm, lúc nãy cô đã gặp ai, người nào, người đó đã nói những gì với cô rồi, anh thật là sơ suất, vì sao có thể bỏ lại cô một mình ở nơi đó chứ? Nếu như cô đã biết cái gì rồi thì sao? Nếu như cô muốn rời khỏi anh thì sao? Không được, anh không cho phép điều đó xảy ra, anh không cho phép. Ông xã, đau quá. Tiếng hét của Đỗ Mạn Linh khiến lý trí của Mục Cẩn quay lại. Anh cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy cô đang dùng đôi mắt lên án nhìn anh, bàn tay đang xoa xoa chỗ cái vai. Gương mặt trông có vẻ vô cùng đau đớn, giọt nước mắt trên mặt cũng sắp rơi xuống. Ngô Cẩn lúc này vô cùng ẩn hận, anh đang làm gì vậy chứ? Làm sao anh có thể làm bị thương cô được? Gương mặt đầy ái náy, hối hận xèn lẫn sự lo lắng. Anh xoa xoa vai cho cô, miệng luôn nói. Xin lỗi, anh xin lỗi Tiểu Linh, anh không nên như vậy, em có đau không? Anh xin lỗi, xin lỗi. Nhìn thấy anh như vậy, cô cũng không còn giận nữa Cô cũng thừa biết là anh không cố ý Cô nghĩ Chắc có lẽ việc cô bị người khác ăn hiếp Khiến anh tức giận Được rồi, em không sao, cũng không đau lắm Tuy cô nói vậy Nhưng Mục Cẩn vẫn không hề buông tay Vẫn xoa nhẹ vai cho cô Trong lòng thì đang suy nghĩ Chuyện ngày hôm nay anh nhất định phải điều tra Một cách rõ ràng Lát nữa anh sẽ tìm Tống Thanh Vân để lấy banh ghi hình Anh muốn biết người đó là ai Và đã nói cho cô nghe những gì rồi bất cứ thứ gì có thể khiến cô rời xa anh đều phải bị xử lý không còn một móng. Đỗ Mạn Ninh thấy anh im lặng liền tìm chủ đề để hỏi. ông xã, anh biết những người đó là ai không? cái cô tiểu mỹ gì đấy còn tĩnh học trưởng nữa. bàn tay đang xoa vai cho cô hơi dừng một chút. Lúc... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net